Xin chào khán giả mến của kênh Đức Nghe Chuyện Chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng nhé Tập số 307 Mời các bạn vào nghe tập truyện nào Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 307 Không chỉ là nàng chấn động Lúc này Tiểu Khí Linh cũng chấn động Nghiêng đầu nhìn về phía bạch Tiểu Thuần Trong mắt Tiểu Khí Linh Cuối cùng lộ ra một tia kính nể E sợ Nó kính đề e sợ chính là Bạch Tiểu Thuần cuối cùng Lại sớm phát hiện ra Thậm chí dưới một chỉ Tự nhiên hình thành khu vực tương tự Cùng trí bảo cát chảy này Cho dù chỉ là tương tự Những loại thi triển cùng với vận dụng này Ở trong mắt của Tiểu Khí Linh Thì thấy đây là bản nguyên đạo pháp Cũng gọi là đạo pháp của chút tể Bạch Tiểu Si Người đứng ngay ra đó làm gì Còn không điều khiển bàn tay chúa tể đi Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn bị lão quỷ bà này truy sát một đường, trong bụng đã sớm đầy lửa. Lúc này, bỏ hắn đi ra ngoài cùng đối phương đánh một trận, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không ổn tòa, nhưng đối phương bị nhốt ở bên trong thế giới thời gian thông thả, mượn quạt bảo đi giết chết. Bạch Tiểu Thuần vẫn rất thích ý làm. Lúc này hắn tàn ra thần niệm. Nhất thời từng ánh sáng thái cổ lại ầm ầm ra, lao thẳng đến chỗ của lão quỷ bà. Cùng lúc đó, một vị nô bộc thái cổ cũng bị Bạch Tiểu triệu hồn ra, giẫy một bước Bước vào tinh không Lướt về phía lão quỷ bà Nô Bộc Thái Cổ không thể ở lại lâu Ở trong lâu đài tinh không Nhưng hôm nay Theo tu vi của Bạch Tiểu Thuần tăng cao Trong thời gian một nén hương Vẫn có thể làm được Cùng lúc đó Sau khi Tiểu Khí Linh bị Bạch Tiểu Thuần quát lớn Cũng giật mình một cái Lập tức khống chế bàn tay của chúa tể kia Theo một tiếng nổ lớn truyền ra Bàn tay khổng độ của chúa tể lại trực tiếp Từ bên trong mặt quạt chậm rãi vườn ra Trực tiếp đánh về phía quỷ lão bà đây là lần đầu tiên Từ khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bị đuổi giết Phản kích cường lực nhất Lúc này bà bà giấy khổng lồ này gầm thét giận dữ Ở trong một chớp mắt này Đèn lồng trong tay lại chợt phát ra biển lửa ngập trời Biển lửa này là màu đen Trong nhà mắt lại đốt cháy tám phược Cường hãn giống như là khu vực thời gian của Bạch Tiểu Thuần Lạ dưới biển lửa này xuất hiện bất ổn Đây không phải là thần thông của Bạch Tiểu Thuần Không mạnh Mà là tu vi của lão quỷ kia Rất cao Nhưng cho dù là như vậy Dẫn sát hình thành khu vực thời gian Cũng vẫn lại kiên trì mấy hơi thở Khiến cho mấy đạo ánh sáng thái cổ Lại trực tiếp đánh vào trên người của lão quỷ bà Tùy vẫn giống như thân ở không gian khác Trực tiếp xuyên qua Nhưng vì khu vực thời gian tồn tại Cuối cùng lại vẫn hình thành tổn thương đối với lão quỷ bà này Theo âm thanh thê lương vang vọng Khi nuôi bọc thái cổ Một bước dung nhập cánh tay của chúa tể Cánh tay này ở một tiếng Trong nhóm mắt lao thẳng đến đánh lão bà quỷ này Đèn lồng ở trong cuột trong tay của lão quỷ bà tản ra hoàn diễm màu đen, cuối cùng hoàn toàn thiêu đốt hết thầy dẫn sát hình thành khu vực thời gian này. Sau khi hoàn toàn đốt cháy, trong tiếng nổ lớn, lão quỷ bà đột nhiên thoát khỏi sự vây khốn, trong nhà mắt phát ra tiếng gầm thiết giận dữ. Nàng cuối cùng lại một tay bấm quyết, điều khiển biển lửa màu đen ở bốn phía xung quanh, hình thình lình hình thành một đèn lồng màu đen cực lớn, lao thẳng đến tay của chúa thể. Hai bên trong nhãn mắt va chạm vào nhau. Một tiếng động kinh thiên động địa, chấn động tám phương âm ầm vang vọng. Nô Bộc Thái Cồ phun ra máu tươi, bị trực tiếp chấn động văng ra khỏi cánh tay của chú đệ, quấn ngược trở về trên quạt bảo. Mặc dù cánh tay của chú đệ lông tóc không có tổn hao, nhưng trung quy thiếu lực thúc đẩy mạnh, cho dù bản thân cường hãn, lúc này vẫn vì ít trung thành. Ở trong tiếng nổ lớn này lùi về phía sau, cùng nô Bộc Thái cổ lại trở lại trên quạt bảo. Nhưng đồng dạng, lão quỷ bà kia cũng không chịu nổi. Tóc tai bù xù, rất chật vật Thậm chí thân thể cũng trở nên mơ hồ một chút Nhưng trong mắt nàng lại lộ ra sự điên cuồng Trong tiếng gào thét không ngừng Từ bên trong thân thể nàng Lại có thêm một hỏa diễm màu đen bạo phát ra Dần dần bốn phía xung quanh Hình thành một biển lửa Biển lửa này vẫn đang không ngừng khuếch tán Bạch tổ thuần khiếp sợ vội vàng cùng với tiểu khí linh điều khiển quạt bảo bò chạy nhanh như tiền bắn Phía sau bảo quạt Biển lửa quần cuộn Giống như là truy kích không ngừng lan tràn. Lão quỳ bà gào thiết, ở phía sau đuổi theo mãnh nhật hơn. Từ phía xa nhìn lại, vòng tròn biển lừa này đầy mạnh, càng lúc càng lớn. Mãi tới cuối cùng, ở nơi lão quỳ bà ở lại, biển lừa trực tiếp bạo phát. Mơ hồ, giống như hình thành một bóng dáng nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, mắt vượt mang theo uy nghiêm. Chỉ là vi tâm của nàng đã có một cái đinh ngọn lửa màu đen. Cắm chặt ở bên trong trán khiến cho toàn thân của nàng thoạt nhìn, không có sự ung dung. Mà là giữ tợn lệ khí ngập trời Tiên hậu Khi nhìn thấy được bóng dáng của nữ tử này Ở trong chấp mắt Tiểu khí linh kinh ngạc là lên thất thành Không có thời gian đi hỏi tiểu khí linh tiên hậu là gì Lúc này ra đầu bạch tiểu thuần tê dại Hắn nhìn ra được lão quỳ bà kia Tuyệt đối là không tầm thường Trước đó sau khi lớp da kia bị mình phá hủy Cuối cùng lại bạo phát ra biển lửa màu đen kinh người như vậy Biển lửa này đi qua nơi nào Rõ ràng không có bất kỳ nhiệt độ cao nào tản ra, nhưng ở bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần, ngay cả tinh không hình như cũng sẽ bị đốt cháy, hầu như không còn. Cái này khiến cho trái tim của Bạch Tiêu Thuần Đều sắp nhảy ra ngoài. Lúc này hắn giống như là liều mạng, điều khiển quạt bào nhanh như tiên bắn đi về phía xa. Cũng mấy thời khắc đáo quỳ ba kia, ở trạng thái này hình như rất không ổn, cuối cùng lại không có đi truy kích Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mới khiến cho Bạch Tiêu Thuần ở nơi đó có đủ thời gian nhanh chóng mà chạy trốn. Một lần chạy trốn này Chính là 3 tháng Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không dám dừng lại nửa điểm Mỗi một lần nhớ tới cảnh tượng lúc trước Hắn đều nhăn mặt như mày Rất phiền muộn Mà Tiểu Khí Linh ở nơi đó Trong 3 tháng này đều trầm mặt Lúc quay đầu lại Trong thần sắc nó lộ ra sự phức tạp Còn có bi thương Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Cuối cùng nhịn không được hỏi Tiểu Si Người nói tiên hậu là cái gì vậy Không được dùng ngôn ngữ của người xúc phạm tới tiên hậu Tiểu khí linh rất hiếm thấy trực tiếp nhìn phía bạch tiểu thuần hết lớn một tiếng Bạch tiểu thuần cố tình chừng mắt Nhưng vừa nhìn mắt của tiểu khí linh hồng hồng Bộ dáng giống như rất bị thường Vì vậy hắn hư một tiếng Không đi chừng mắt với nó nữa Tiên hậu Là đạo lửa của chủ nhân Hồi lâu Tiểu khí linh nhìn tinh không phía sau Nhỏ giọng thì thảo Ta chưa thấy qua tiên hậu Chỉ chủ nhân bình thường một mình nhìn bức tranh của tiên hậu ngây người. Về mặt của hắn rất thống khổ, mang theo sự tưởng niệm, mang theo hồi ức Dần dần ta cũng từ trong bức tranh nhớ kỹ hình dáng của tiên hậu. Nữ tử trước đó chính là tiên hậu. Giọng nói của tiểu khí linh càng lúc càng thấp, nhưng ánh mắt hắn trước sau đều đặt ở phía sau. Hình như từ phía xa lại thấy được tiên hậu ở trong ngọn lửa màu đen với mì tầm bị cái đình cắm chặt vào. Mắt của Bạch Tiểu Thuần trợn tròn Chủ nhân trong miệng của Tiểu Khuy Linh Hắn biết không phải là nói mình Mà là vị chúa tể tiên giới kia Và nghĩ tới bối cảnh của lão quỷ bà kia Tự nhiên to lớn như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu nguyên nhân đối phương cường hắn Đạo lữ của chúa tể Đã bị người tàn nhẫn theo dõi giết chết Hết lần này tới lần khác chúa tể cũng không có cách nào Cứu được năng sống lại Đầy rốt cục là do ai làm Bạch Tiểu Thuần trầm mặt Hiện tại hắn ở bên trong tinh không Đã đi rất lâu Hắn đi qua nơi nào nhìn thấy được chỉ là khu phế tích Thi thoảng xuất hiện ở mọi chỗ Không nhìn thấy bất kỳ sinh mạng nào còn sống Hình như toàn bộ tinh không Chỉ còn lại tin vực Vĩnh Hằng Là một chỗ địa phương duy nhất tồn tại sinh mạng Những nơi khác Tất cả phạm vi Đều là bụi bạm tử vong Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhớ tới chủ nhân của Quạt Bảo Lúc vị chúa tể tiên giới Truyền thừa cho mình kia Trong miệng nói Đại kiếp nạn của tinh không Nhớ tới đại kiếp nạn tinh không Trong đầu bạch tiểu thuần liền không nhịn được Hiện lên hình ảnh chúa tề khổng lồ Ngoài tin vực cú vĩnh hằng không chết Chỉ là ngủ say giữ tận vô cùng Mảnh tinh không này Cất giống một bí mật cực lớn Bí mật này Có lẽ ta đã biết một phần đáp án Bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi ở trên quạt bào Nhìn tinh không Hắn không biết tà hoàng cùng thánh hoàng có biết bí mật này hay không Nhưng hắn kết hợp với tất cả manh mối mình biết được Trong đầu đã đại khái có một đường nét Có một cường giả tuyệt thế Chu diệt toàn bộ tất cả tộc quần Tất cả sinh mạng ở bên trong tinh không Người cường giả này Có thể chính là người khổng đồ Ở ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng Mà người này cuối cùng ở trong tiên vực Vĩnh Hằng đánh một trận Ba vị chúa tề Khôi, thánh cùng với tà Bỏ ra cái giá chính là hy sinh bản thân phong ấn án lại Năm tháng trôi qua Cho tới ngày hôm nay Nhưng phương diện này vẫn có rất nhiều vấn đề không hiểu nổi Ví dụ như cường giả tuyệt thế kia Vì sao phải tàn sát tất cả Lại ví dụ như vì sao cuối cùng hắn lại phải lựa chọn tin vực vĩnh hẳn Lại ví dụ như Vì sao lấy lực lượng cường hãn của hắn Nhưng vẫn bị ba vị chúa để phong ấn Phải biết rằng Hắn nếu thực sự cường hãn Có thể diệt toàn bộ tinh không Đối mặt với chúa tể của mỗi tộc quần Đều có thể chém giết Dẫn theo đạo lý mà nói Hình như hắn không đến mức bị ba vị chúa để phong ấn mới đúng Nhưng những điều này Bạch Tâu Thuần không có đáp án Trong lúc chậm mặt Hắn nhìn tinh không Theo thời gian trôi qua, cùng lúc hắn thu diễn cách điều chế lừa 28 màu Cùng lúc đó lại cố gắng cảm nhận một chút sự thê lương của bản tinh không này Mà lão quỷ bà nơi đó, có lẽ vì trước đó đánh một trận Bị Bạch Tiểu Thuần tính kế, hủy diệt đi thân giấy Do đó rơi vào trong huấn loạn ở đó Cuối cùng lại không thể tiếp tục xuất hiện Điều này cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần có phần thờ phào nhẹ nhõm Dần dần, một giáp năm trôi qua Trong thời gian này Bạch Triều Thuần Cũng thi thoảng trở lại tiên vực Vĩnh Hằng Làm bạn với đại bảo cùng với tiểu tiểu Làm bạn với người nhà Đồng thời cũng trợ giúp cựu U Vương Cùng với Linh Lâm Vương Còn có bán thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch Những cường già này từ người một thăng cấp thiên tuần Khiến cho số lượng thiên tôn của Khôi Hoàng Triều Đạt tới 8 vị Ở trạng thái đình phong này Khôi Hoàng Triều ở tiên vực Vĩnh Hằng Thực được tăng mạnh Mặc dù nắm vỡ tiên vực không phải là lớn nhất Nhưng trong mắt rất nhiều người nhìn thấy Đã cùng với thánh Hoàg Triều cùng Tào Hoàng Triều lập quốc nhiều năm hoàn toàn là ở thế Trần Vạc duy nhất chưa có một điểm sai chiếnược ngoại trừ công tôn lửa nhi ra đều là Thi Tônn Sơ kỳ một khi trong bọn họ có người thăngg cấp đến hậu kỳ liền có thể đến trình đội Tôn này cho thành quốc gia mạnh nhất cùng lúc đó Bạch Ttàu thuần bay ở trong tinh không này không có mạnh mẽ thay đổi quỹ tích của qu quảtảo khiến cho quạtảo này vẫn dựath theo quy tích sẵn có trước kia không ngừng đi về phía trước Ở trong một giáp năm tháng này, Bạch Tiểu Thuần thiết được khu phế tích ở mọi chỗ, từng mảnh bụi một, ở trong tinh không, không tính sinh không có sinh mạng này. Hắn lại giống như là một khán giả đi vào trong thời gian, mất thấy một sự tĩnh mịch rất lớn sau khi hủy diệt. Dần dần đối với tinh không, đối với thế giới đã từng tồn tại bên trong tinh không này, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi hiểu biết. Ở trong một giáp năm tháng này, Tiểu Khí Linh cũng nói với Bạch Tiểu Thuần rất nhiều về tất cả những gì nó biết liên quan tới chuyện đã qua. Ngoài trừ thu hoạch ở trên phương diện kiến thức, Bạch Tiêu Thuần còn chế luyện ra lửa 28 bảo, Tô Vi Quán cũng đã đến Thiên Tôn đại viên mãn đỉnh phong. Cách Thái Cổ giống như là chỉ kém một lớp màng mỏng, nhưng lớp màng mỏng này giống như là lạch trời, trừ khi có cư duyên, nếu không Bạch Tiêu Thuần không cách nào có thể bước qua. Mặc dù như vậy, nhưng chiến lược của Bạch Tiêu Thuần lại tăng lên không ít, khống chế đối với quật bảo cũng không giống như trước đây. Hắn đã có thể triệu hồi ra cả hai vị nuôi bọc Thái Cổ. Thời gian ra ngoài quật bảo tùy vẫn rất ngắn, Nhưng lại đến nén hai nén hực Về phần ánh sáng Thái Cổ Từ lúc này đã không còn là 15 đạo nữa Mà là đạt tới hơn 50 đạo Có thể nói từ khắc này Bạch Tiểu Thuần hắn không phải là Thái Cổ Nhưng lại có hơn Thái Cổ Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể thỏa mãn Ở tình trạng hiện nay Một ngày còn chưa có thành Thái Cổ Hắn lại không cách nào có thể khiến cho thiên tôn dưới quyền sống lại Không có phương pháp thần thông Thái Cổ Lại quyết định thiên tôn của khôi hoàng Triều Giống như nước không có nguồn Một khi trải qua gió bão lớn Ở trong một đêm tan vỡ Cũng không phải là không có khả năng Chiến lược thái cổ Là chống lưng cho một hoàng triều Thần thông sống lại Lại là tư cách nội tình khiến cho một hoàng triều thịnh vượng, giải lâu Cho nên Bạch Tiểu Thuần rất sốt ruột Nhưng bất luận hắn thử đến như thế nào Trước sau cũng không cách nào có thể bước qua lệch trời này Dần dần hắn cũng chỉ có thể thờ dài Chế luyện lửa nhiều màu Cùng Tu Vi cũng có quan hệ nhất định cũng giống như lúc này Bạch Đầu Thuần thôi diễn ra cách điều chế lửa 29 màu. Hắn lại cần phải đầy đủ tu vi thái cổ mới có thể chống đỡ cho bản thân mình chế luyện ra. Trong sự trầm mặt, Bạch Đầu Thuần chậm rãi bỏ qua những lần thở, hắn thả lòng tâm thần, khiến cho mình ở trong tinh không, chìm đắm ở trong quan sát đối với tinh không. Cho đến ngày này, Bạch Đầu Thuần đang nhìn về phía tinh không, bỗng nhìn mắt trợn tròn, thân thể còn trực tiếp đứng lên. Tiểu Khí Linh cũng từ xa chớp mắt một cái đến bên cạnh hắn. Đồng thời nhìn lúc lúc nhìn lại Tiểu khi linh khẽ nói thì thảo Lại thấy được Đây là lần thứ 9 Ta thấy được bọn họ Trong tinh không phía xa Vào giờ phút này Số hiện vô số điểm sáng Những điểm sáng này thình đình là từng ngọn đèn trường sinh đăng Là bằng thủy tinh Bọn chúng giống như có thể phát ra ánh sáng vĩnh viễn Vây quanh ở trên từng cái quan tài Phóng tầm mắt nhìn lại Quan tài nhiều Sợ là trừng trăm vạn Bọn chúng vượt qua sông Ngân Hà Bay ở trong tinh không này giống như là một trận mưa quan tài Quạt bảo ngừng lại Bạch Tàu Thuần đứng ở sát ngoài Kinh ngạc nhìn hình ảnh mênh mông Lại đầy bí ai ở xung quanh Nhìn vô số quan tài này bồng bềnh đi qua trước mặt hắn Tậm chí hắn cũng nhìn thấy được Ở bên trong không ít quan tài Tồn tại thi thể nam tử, nữ tử, hoàn hảo Chỉ là cho dù bảo tồn tốt Thì cũng không chịu nổi năm tháng chua qua ăn mòn Đã có rất nhiều xuất hiện dấu hiệu tiêu tan Trận mưa quan tài này Rằng co rất lâu Cho đến khi một quan tài cuối cùng đi xa Bạch Tiểu Thuần vẫn chẳng mặc Hãy biết điều này hiển nhiên Xem là thời điểm các tộc quần ở bên trong tinh không bị tàn sát Một tộc quần nào đó Ở trước khi tử vong Lựa chọn lưu lại ở bên trong tinh không này Vết tích cuối cùng Kín vào tinh không mấy năm nay Theo du lịch, theo soát hồn Bạch Tiểu Thuần đối với tinh không càng thêm hiểu rõ Đối với từng lịch sử đã qua Ở trong lòng cũng dần dần có đường nét Nhưng cho dù là như vậy Cho dù hắn nhìn qua nhiều khu vết tích cũng vẫn không giống như là giờ phút này, tận mắt nhìn thấy trăm vạn quan tài trôi qua, cho đến hồi lâu, Bạch Đầu Thuần mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh công phía sau, ngồi trên quạt bảo, Bạch Đầu Thuần yên lặng nhìn hư vô. Hiện tại đã xác định, có thể mảnh tinh không này lại giống như là một mảnh đất chết, ngoại trừ tiên vực của Vĩnh Hằng ra, lại không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Chỉ có tồn tại duy nhất chính là những hồn này, lại chính là khí linh giống như là tiểu si Bạch Đầu Thuần than nhẹ một tiếng, Nhưng đầu nhìn tiểu khí linh một bên Tâm tình giảm sút Hắn đột nhiên cảm giác được đối phương Thật ra rất đáng thương Mình chỉ là nhìn mấy năm nay Tâm tình đã rất thấp Còn đối phương một mình ở tinh không này Bày không biết qua bao nhiêu năm tháng Cũng khó trách khi vừa tiếp xúc Tính cách của hắn bất thường tới như vậy Trong sự trầm mặt Thời gian lại từ từ trôi qua Một năm Lại một năm Sau khi trải qua rất nhiều khu phê tích Ngày này Bảo quạt dựa theo quy tích riêng của nó Tiến về phía trước Tốc độ kia bỗng chậm rãi lại Đây không phải là Bạch Tiểu Thuần đang thao túng Mà là dường như sắp đến điểm cuối cùng Ở trong sự chậm rãi này Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra Tập trung nhìn về phía xa Tiểu khí linh một bên hít thở ruột, ruột ruột Ở trong mắt lộ ra sự quen thuộc Lại xa lạ Đó là một mảnh phế tích kinh người So với khu phế tích Bạch Tiểu Thuần đã từng gặp trước đó Còn muốn khổng lồ hơn vô số lần Trong tầm mắt Phóng tầm mắt nhìn lại Không nhìn thấy được điểm cuối Ngay cả thần thức cũng không cách nào có thể bao trùm Tất cả khu vực tồn tại Vô số phế tích Trong đầu các tan vỡ Đó chính là khối mảnh vụt Với số lượng đá vụt Thậm chí còn có số vô số mảnh nhỏ cùng pháp bảo thi thoảng ở trong hư vô Còn có thể nhìn thấy được một ít cây cối héo khô Hình như là đập một cái sẽ trở thành mảnh vỡ Còn ở trong khu vực mênh mông này Tồn tại một tia sóng dao động yếu ớt Sau khi bạch tổ thuần đang cảm nhận Những sóng dao động này Khi thức quán thoáng cái bị tập trung lại Trong mắt hắn độ ra ánh sáng kỳ gì Tiền khí Bạch tàu thuần chậm dãi đứng lên Trước đó đối với quỹ tích bào quạt Hắn đã từng có một ít phán đoán Lúc này sau khi cảm nhận được tiên khí ở đây Trong đầu quán có một suy đoán lớn mật Là có thể là thực sự Ở đây Chẳng lẽ chính là chỗ của chủ nhân quạt bảo Chỗ của vị trú tể kia Tiền giới Bên trong mảnh tinh không này Đã từng là tộc quần phồn hoa nhất Đỉnh phong nhất cũng là nơi bảo quản được sáng tạo ra. Bạch Đầu Thuần lập tức quay đầu lại, nhìn về phía tiểu Khỳ Linh. Sau khi chú ý tách mắt xa lạ vừa quen thuộc của tiểu Khỳ Linh, đối với phán đoán của mình, hắn càng thêm nắm chắc. Khu phê tích ở đây khổng lồ, vượt qua tất cả những nơi hắn đã từng gặp, thậm chí cẩn thận nhìn, có thể phát hiện ra đại lục mọi chỗ đều tan vỡ trên 5 xe 7 Khu phê tích vô tận, vô biên, vô hạn. Từ quy mô của khu phế tích này, cũng có thể đại thể đoán được giới trước kia Là mênh mông tới mức nào Lúc này ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần dần dần hiện ra một mảnh Đại lục lớn kinh thế hải tục Kích thước gấp hơn trăm lần tiên vực vĩnh hẳn Bạo bốn phía xung quanh lục địa cực lớn này Vô cùng có khả năng Nổi lơ lừng hơn mấy trăm ngàn hình cầu cực lớn Bạch Tiểu Thuần không biết đó là cái gì Cũng chưa từng thấy qua Nhưng bên trong khu phê tích này Vô số quả cầu tan vỡ sau đó hình thành hài cốt hình cung Đủ để chứng minh sự tồn tại của những hình cầu Nhà Lúc tiểu khí linh thì Thảo nói nhỏ Tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động Tùy ý bảo quạt ở bên trong mảnh phế tích này Chậm rãi đi về phía trước Tốc độ đi về phía trước này hình như không nhanh Nhưng trên thực tế đây chỉ là tương đối mà nói Tốc độ thực sự của nó có thể so sánh với thiên tôn Triển khai tốc độ cao nhất Nhưng cho dù là như vậy Quạt bảo ở chỗ mảnh phế tích này Cũng bay đủ mấy năm Ở trong mấy năm này Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đều là mảnh vột Cùng lúc đó trong sự chú ý này Bạch Tiểu Thuần chỉ ít gặp phải Ở bên trong mấy trăm chỗ khu vực nhỏ Tàn ra sóng dao động Cho dù là hắn cũng phải hãy hùng khiếp vía Mà khi hắn cẩn thận Kiểm tra qua xem xét Lại không thu hoạch được gì Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần sử dụng thời gian bản nguyên đi lục loại Mới biết được đáp án Đó là khí tức cường giả trước kia Ở lại trong năm tháng Mà khí tức này Theo Bạch Tiểu Thuần thấy Chỉ ít cũng là thái cổ Từ trong chút mạnh mối này Bạch Tiểu Thuần đối với tiền giới trước đây Càng hiểu hơn một chút Cũng kinh hãi không thôi đối với thời điểm huy hoàng Và cường thịnh của nó Hắn không biết nào có thể tưởng tượng được Rốt cuộc là một lực lượng cùng với tai họa lớn như thế nào Mới làm cho tiên vục minh mông này Hoàn toàn tiêu vong Tan vỡ đến trình độ như vậy Đại lục tan vỡ Hơn mấy trăm ngàn hình cầu vỡ nát diệt vong Tất cả thái cổ diệt vong Tiên hậu chết thảm Ngay cả tiên tôn trối tể Cũng chỉ làm ra một cây quạt Khiến cho nó mang phần thân hình chiếu ở trong rời xa Bản thân sợ là cũng đã chết trận ở đây Bạch Tâu Thuần thì thào Lại qua mấy tháng sau Bỗng nhiên bảo quạt đi tới một khu vực Cuối cùng lại từ tốc độ bay chậm rãi trước đó Dần dần ngừng lại Giống như là đến nơi Theo quạt bảo dừng lại Bạch Tâu Thuần chợt ngầm đầu Nhìn về phía bốn phía xung quanh Nhưng khi ánh mắt hắn đào qua bốn phía xung quanh Khu vực phế tích lại không tự chủ được Bị một vật đớn khổng lộ giống như là khu phế tích hấp dẫn Thậm chí cẩn thận đi cảm nhận Bạch Tổ Thuần có thể phát hiện quỹ tích của quạt bào này Hình như chính là quái vật khổng lồ này Lại hoặc là nói Là quái vật khổng lồ này đang kêu gọi quạt bào tới Sở dĩ quạt bào đi tới nơi này Cũng chính là bì vật ấy Đó là một hình cầu thiếu sức sống Kích thước trừng vạn trượng Kinh thiên động địa Bạch Tổ Thuần hít thở dồn rập Khi tiểu khí linh nhìn thấy được vật thể này Toàn thân run lên Đôi môi run dày Nhưng lại nói không ra lời Chỉ là bi thương ở trong mắt Trong một chớp mắt này đặc biệt mãnh điện Bạch Tiểu Thuần nhìn hình cầu cực lớn này Trong lòng mơ hồ có một đáp án Nhưng lại không thể tin được Hắn vội vàng điều khiển quạt bào Tới gần vật thể hình quả cầu kia Cho đến khi vòng qua nửa vòng Đến trước mặt vật thể hình cầu kia Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhất thời nổ mạch Tiểu Khuyết Linh còn phát ra tiếng khóc Chủ nhân Tiền tôn chúa tệ Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thành Đây căn bản cũng không phải là hình cầu gì Đây thình đình Là một cái đầu cực lớn Mà ngũ quan rắn vẻ của cái đầu này Cùng với tiền tôn chúa tệ Bạch Tàu Thuần Nhìn thấy được ở bên trong cửa ải Một trăm cục quạt bảo là giống nhau như đúc Cái đầu này trôi lơ lửng Ở trong đống đổ nát dưới thất kiếu đều có máu tươi màu đen Nhưng cho đến khi chết Ánh mắt vẫn mở ra Thậm chí cho dù đến ngày hôm nay Sau khi đã qua không biết bao nhiêu vạn năm Trong mắt của cái đầu này vẫn có sự không cam lòng Thầy hiện ra vô cùng mãnh nhiệt Bạch Tiểu Thuần lướt mắt là thấy được Trong đầu lại chấn động nổ lớn Giống như là nghe thấy từng tiếng gầm thét giận dữ Khiến cho tâm thần ánh chấn động mãnh nhiệt Thậm chí linh hồn đều đang run dày Mặc dù trước đó Bạch Tiểu Thuần có suy đoán Nhưng bất kể là như thế nào Tận mắt nhìn thấy được những triệu hoán quạt bào tới Là chúa tề tự tay sáng lập do quạt bào này Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào có thể bình tĩnh được Nhất là cái đầu này Cô án khí sâu đậm Thậm chí cũng ảnh hưởng tới hư vô bốn phía xung quanh Khiến cho gần đó đầy vặn vẹo Hình thành uy áp càng quần bạo vô cùng Nếu không phải thân thể của Bạch Tiểu Thuần đủ cường hãn Lại ngồi ở trên quạt bào Sợ là căn bản lại không cách nào có thể tới gần trong này Nhưng cho dù là như vậy Thì Bạch Tiểu Thuần cũng cần thời gian dài phải thích ứng Mấy thờ phi phò Khiến mình chậm rãi phục hồi lại Ngần đầu nhìn cái đầu kia Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cuối đầu thật sâu Hắn biết cần nguyên quý thích của quạt bảo Cũng cảm ơn vị tiên tôn trú tể này Sáng lập do quạt bảo Lúc này sau khi cúi đầu Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Hắn nhìn cái đầu hồi lâu Hắn bỗng nhiên khẽ à một tiếng Thần thức nhanh chóng tản ra Thử lan tràn phía cái đầu này Mặc dù khó khăn Nhưng ở dưới sự phối hợp của quạt bảo Dần dần thần niệm của Bạch Tiểu Thuần Cùng với cái đầu này Thoáng va chạm vào nhau Lại ở trong trước mắt Khi thần niệm của hắn đào qua một cái Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh điện Đạo trùng trong cơ thể run dày kịch điện Giống như là tàn ra khát vọng mãnh điện đến cực hạn Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần ngừng lại Mở to mắt Hắn mơ hồ cảm nhận được một lực lượng Ở bên trong đầu của chú tể này Lực lượng này không thể nói rõ ràng Không phải tiên khí Không phải tu vi, hư vô mở mịt Đồng thời giống như là trước đây Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn Tiếng thì thầm của mẹ Vĩnh Hằng vang vọng ở trong tay Đó là số mạch Tiểu khí linh nhỏ giọng nói Ta biết vì sao quạt bảo tới nơi này Không phải là bởi vì chủ nhân triệu hoán Triệu hoán nó Là một tiêu số mạnh cuối cùng ở trong toàn bộ tiền giới Lại ở bên trong đầu của chủ nhân Bạch Tiểu Thuần người là người thừa kế của chủ nhân người có tư cách dung nhập một tiêu số mạnh cuối cùng Của tiên giới trước kia Một khi ngươi dung nhập nó vào trong cơ thể Ngươi đột phá thái cổ Dễ dàng như trở bàn tay Bạch Tiểu Thuần nhìn cái đầu của chúa tể Lời nói của Tiểu Khí Linh Quanh quẩn bên tai quán hắn. hắn cảm giác lực lượng kỳ lạ trong đầu chúa tể này Chính là một tia số mệnh tiên giới cuối cùng Ở trong miệng của Tiểu Khí Linh Cũng chính là một tia số mệnh này Khiến cho quạt bảo bị dẫn dắt tới Dù sao đối với quạt bảo mà nói Nó là được sáng tạo ra ở chỗ này Nơi này là nơi sinh ra nó Đồng dạng Theo đạo trùng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Tàn ra sự khát vọng Hắn cũng rất biết rõ lời Tiểu Khí Linh nói Đều là sự thật Nếu mình có thể hấp thu một tiêu số mệnh, tiền giới cuối cùng này, như vậy đột phá thiên tôn bước vào thái cổ, gần như là chuyện tất nhiên, sẽ hoàn toàn không có tồn tại cho dù nửa điểm bất cờ. Loại cơ duyên này, loại cơ hội này đủ để khiến cho tất cả thiên tôn phát cuồng thật sự cũng là tạo hóa này quá là mức hiếm thấy. Ở trong tinh không hiện tại, sợ lòng ngoại trừ thiên vực của Vĩnh Hằng ra cũng chỉ có tiền giới đã từng mạnh nhất này có khả năng ở bên trong hạng kiếp lớn. Vẫn giữ lại một tia số mệnh không tiêu tàn Nếu như đổi lại là người ngoài Có thể phải tốn nhiều sức lực hơn nữa Cũng không chắc có thể rút ra được số mệnh này Còn phải đi cân nhắc làm thế nào Có thể khiến cho số mệnh tán thành Do đó rung hợp Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần Chuyện sau hắn căn bản không cần suy tính Hắn trở thành chủ nhân của quạt bảo Thu được hình chiếu phân thân của chúa tể tán thành Đã tới một mức độ nào đó Liên hệ nhân quả cùng với tiên giới tồn tại trong U Minh Mà loại liên hệ này Hình như hư vua mở mịt Nhưng lại cũng đủ khiến cho một tiên số mệnh này Lựa chọn thán thành Hiện tại xảy ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần Một khó khăn cuối cùng Đó chính là làm thế nào lấy một tia số mệnh tiên giới cuối cùng này Ra khỏi đầu của chú Tể Sau khi phân tích tất cả những điều này Ở trong đầu Tim của Bạch Tiểu Thuần đập thình thịnh Hơi thở chậm rãi trở nên ruột rập Hai mắt còn phát ra ánh sáng Thật sự ra Thời gian hắn ở thiên tôn đại viên mãn đã không ngắn Trước sau không cách nào có thể đột phá Hiện tại có cơ duyên tạo hóa khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lập tức lại cho đến của nhi nhưng Bạch Tiểu thuần làm việc ổn thỏa không lập tức hành động thiếu suy nghĩ mà trước cẩn thận quan sát 4 phía xung quanh lại vòng vài vòng sau khi xác định không có nguy hiểm gì hắn lại để cho hai vị đua bọc thái cổ ra ngoài kiểm tra một hồi cho đến cuối cùng Bạch Bạchùu thuần mới bước ra chậm rãi tư gần cái đầu của chúttể này càng tới gần uy áp càng thêm mãnh nhiệt Bạch Tiểu thuần cũng không cách nào có thể hoàn toàn thấy gần Cuối cùng hắn dừng lại ở bên ngoài 10 trường Khoảng cách như vậy Cái lớn của chú tệ khổng lồ Tới mức bạch tiểu thuần dù có ngợn đầu Dần như mắt cũng khó có thể nhìn thấy được điểm cuối Xuất hiện ở trước mắt hắn Chỉ là trên làn da màu xám này Răng kín khắp nơi giống như cánh tay lớn Đầy nếp nhặt Cô nén cảm giác không ổn Do uy áp mang tới Ở trong sự khẩn trương của tiểu khí linh Tay phải của bạch tiểu thuần bấm quyết Cách không ấn về phía đầu của chú tệ một cái tu vi của nó còn tàn ra Nỗ lực rút số mệnh từ bên trong ra Nhưng mặc dù tu vi của Bạch Tiểu Thuần bạo phát như thế nào Số mệnh ở bên trong cái đầu của Chúa Tề cuối cùng Lại không có chút phản ứng nào Hình như căn bản là không cảm giác được Sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần Cho dù Bạch Tiểu Thuần đổi rất nhiều thần thông thuật pháp Thậm chí cắn rách đầu lưỡi Dựa vào máu để luyện Số mệnh này cũng hoàn toàn không có một chút đáp lại nào Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần trưởng mắt Trong lòng đều lo lắng Hắn do dự một lát thân thể lại trợt lao về phía trước, càng triển khai phương pháp dẫn dắt, nỗ lực đi trung hóa uy áp của đầu chú tể này, thậm chí khí thức bất diệt của chú tể quyền của bản thân đều tản ra, còn truyền âm cho tiểu khí linh, khiến cho ánh sáng của bào quạt này lập loè, chiếu rọi trên thân thể bạch tiêu thuần lại gia tăng. Ở dưới loại biện pháp này, bạch tiêu thuần từng bước một, rất chật vật chậm rãi đi vào trong vòng 10 trượng, cho đến 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, cuối cùng hắn đột phá một trượng, thậm chí chưa đầy nửa trượng. Thời điểm dơ tay lên liền có thể chạm tới Thân thể Bạch Tiều Thuần run dày Sắc bật hồng tím Ở đây đã là chỗ cực hạn quán Tay phải hắn run dày dơ lên Một tay lại đặt ở trên da đầu của chúa tể Chỉ là trong nháy mắt Khi cùng cái đầu va chạm Trong đầu Bạch Tiều Thuần nổ mạnh Loại tiếp xúc trực tiếp này Khiến trụ uy áp trên cái đầu dường như là trong nháy mắt Trở thành ngọn núi Muốn chấn động nghiền nát hắn Nếu loại chấn động nghiền ép này Có thể đổi lấy số mệnh rút ra Thì cũng thôi Nhưng hết lần này tất lần khác Cho dù là Bạch Tiểu Thuần đụng chạm thế đầu Của chú tệ Số mệnh bên trong vẫn không có phản ứng chút nào Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần sau khi phun ra một bún máu Thân thể bịch bịch không ngừng lui về phía sau Cho đến khi trở lại trên bảo quạt Bạch Tiểu Thuần há miệng thờ hồn hền Nhìn cái đầu của chú tệ kia Cảm nhận số mệnh bên trong Nhưng không thể lấy ra được Không rút ra được Bạch Tiểu Thuần xuất ruột Tiểu khi linh ở một bên cũng sừng xuất Không cách nào có thể giải quyết Tất cả chỉ có thể dựa vào chủ ý của bản thân Bạch Tiểu Thuần Lại như vậy Nửa tháng trôi qua Trong nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần gần như là thử tất cả các biện pháp Nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng sau khi thất bại Máu tươi phun ra Không thể không trở về nghỉ ngơi khôi phục Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng muốn tuyệt vọng Hắn ngồi ở trên quạt bào Ngư ngác nhìn cái đầu của chú thể Thậm chí hắn cũng thử sử dụng quạt bào hút nó đến bên mặt quạt Nhưng cũng không cách nào có thể làm được Hình như số bệnh căn bản cũng không có thể sử dụng thủ đoạn bình thường có thể rút ra Về phần phá hủy cái đầu này Trước không nói Bạch Tiểu Thuần có thể làm được hay không Cũng không nói cho dù là có làm được Sau đó số bệnh này có thực sự sẽ tan ra hay không Chỉ riêng điểm mấu chốt đối đãi với người của Bạch Tiểu Thuần Lại không cho phép hắn lấy oán trả ơn Vị tiên tôn chúa tể này dù sao cũng là tính là gần nửa sư tôn quán Hỗn hồ cho dù là tiểu khí linh Cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Cái loại phương pháp không tôn trọng này Bạch Tiểu Thuần co mày Suy tư hồi lâu Lại 5 ngày qua đi Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần nhớ mày Ánh mắt lé lên hắn nghĩ đến một phương pháp Nếu không cách nào rút ra Cùng lúc có lẽ vì phương pháp không đúng Về phương diện khác Có thể cũng bởi vì tư cách của ta chưa đủ Nếu như tư cách của ta đủ Sợ là ngoác tay Số mệnh này sẽ tự mình bay tới mà xung nhập Như vậy Hiện tại bày ra trước mặt ta Có lẽ là còn một biện pháp Đó chính là lừa gạt một tiên số mận này Khiến cho nó cho rằng ta chính là tiên tôn chúa tể năm đó Trong mắt Bạch độ ra ánh sáng kỳ dị Ý niệm này rất là to gan Nhưng theo nó dâng lên Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ Càng cảm thấy hình như làm như vậy Sẽ có một ít khả năng trở thành sự thực Về phần lừa gạt số mận như thế nào Có thể dùng bì ngạn vị lai kinh của ta Nối liền số phận của ta cùng với tiên tôn chúa tể Ở cùng một chỗ Nếu còn chưa đủ Ta còn có thể thử thi triển luân hồi quá khứ kinh Xem có thể ở dưới trạng thái vận mệnh liên kết này Dung nhập vào trong trí nhớ của chú Tề đã ngã xuống nhiều năm này Nhưng đầu duy trì Lại vẫn tính là hoàn hảo hay không Ở trong ký ức của hắn Ta cảm nhận được cả cuộc đời của hắn Ta chính là hắn Hắn chính là ta à, Mình nghỉ ở đây nhá Chúc các bạn ngủ ngon Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện